anh em nhớ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm tiền kỷ hoa, chương là video con. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Lâm Mộc Thần đến kinh thành đi tham gia vào hoạt động biểu tình của học sinh sinh viên và đã đánh cho đại sứ quán của cực quang một trận tơi bời hoa lá. Sau đó thì điện thoại cũng đã nâng cấp các phần mềm thành công, có rất nhiều tính năng thú vị. Đặc biệt là cái tính năng phân tích điểm yếu thì bây giờ đã phổ cập đến các loại tà ma nằm trong cái phạm vi cấp độ cho phép rồi. Nhưng mà ngược lại thì dung lượng pin bây giờ phải trả bằng huyền thạch vô cùng là đắt giá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Dựa theo việc mà sau khi điện thoại tử thần thăng cấp phải không ngừng vận chuyển các loại áp cho nên hai ngày phải sạc pin một lần. Nếu như không có phí thù khác thì dựa vào tài phú của ta bây giờ. Khấu trừ đi chi tiêu thường ngày Đại khái chống đỡ được khoảng 2-3 năm mà thôi Trên thực tế dưới trạng thái Phải vận hành ở cường độ cao Điện thoại tử thần có thể sẽ phải sạc pin mỗi ngày một lần Nói cách khác nếu ta không cố gắng hơn Thì một năm sau Ta sẽ trở thành một tên nghèo rớt mùng tơi Những thứ này phải đi Với tiền đề Cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia Không có tiếp tục lừa tiền ta nữa Nếu không thì tài phú hiện giờ Không kiên trì được tới một năm Ta thật khở Thực sự đó Trước kia ta cho rằng lâm bắc thần cảm nhận được áp lực tựa như một ngọn núi lớn hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình rất nhanh liền đạt được mục tiêu mới cho bản thân đó chính là kiếm tiền tập trung toàn lực để mà kiếm tiền bây giờ hắn đã là một thiên nhân hẳn là cũng đáng giá chút tiền nghi vậy lâm bắc thần liền cảm thấy dễ dàng hơn nhiều điện thoại tử thần thăng cấp các loại công năng đều tăng lên uy lực trở nên mạnh mẽ hơn tất nhiên sẽ cần nhiều năng lượng hơn trên màn hình lâm bắc thần nhấn vào wechat tiến hành giao diện đăng nhập hắn nhập mật mã tài khoản, trang web chuyển đi, đại khái mất khoảng hai giây, sau đó liền tiến vào trang tin tức. không ngờ dự đoán, tinh tinh tinh tinh, vô số âm thanh nhắc nhở có tin nhắn mới. đợi đến khi âm nhắc nhở kết thúc, lâm bất thần vừa nhìn liền thấy hơn năm trăm tin nhắn chưa đọc, thật là đáng sợ. trong danh sách bạn bè quán chỉ có mỗi mình cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia, toàn bộ tin nhắn đều do nàng gửi tới. ta kiếm trừ chủ quân đại thần xuất quan rồi. Thực lực của nàng đã khôi phục rất nhiều. Tình chủ mà ngươi nói trước kia tên gọi là gì? Báo tên ra, ta bảo kiếm chi chủ quân đại thần trực tiếp cân nhắc rồi mới xử hắn. Hả? Sao lại không nói lời nào? Không để ý tới ta? Này, đây đã là ngày thứ sáu rồi. Ngươi sẽ không phải là bị đánh chết rồi chứ? Chờ đã, chẳng lẽ là ngươi tu luyện ngũ khí triểu nguyên quyết tới đâu rồi? Không xảy ra vấn đề gì chứ? Này, trả lời ta đi. Ngươi đâu rồi? Hỏi chấm. Ngươi sẽ không vì tu luyện ngũ khí chiều nguyên quyết mà xảy ra vấn đề đấy chứ. Chưa chết thì sửa một tiếng đi. Ngươi mau xuất hiện. Ngươi sẽ không thực sự tẩu hỏa nhập ma chứ. Đừng dọa ta. Mau hiện hồn. Không luyện được thì đừng luyện nữa. Ngươi dám làm ta sợ. Có tin hay không? Ta trực tiếp đi tới đánh chết tươi. Này. Sau đó là lịch sử mấy cuộc gọi vì giao liên tục. Nó hiện lên. Không chuyển được. Quà. Wow, Ngươi đừng làm ta sợ mà. Hôm nay đã là ngày thứ 11 rồi. Trước đây ngươi chưa bao giờ không để ý tới ta trong thời gian dài đến như vậy. Lâm Bắc Thần, rốt cuộc ngươi còn sống hay là đã chết? Ta chờ tin tức ngươi quay trở về. Nhất định là ngươi còn sống có phải hay không? Ngươi chắc chắn là đang dọa ta. Không sao, ta không giận ngươi. Ngươi chỉ cần gửi một tin nhắn trả lời là được. Cho dù là một dấu chấm câu cũng được, ta chắc chắn sẽ không chửi ngươi. Ngày thứ 12, ta rất lo lắng cho ngươi. Là lỗi của ta. Bộ ngũ khí trều nguyên quyết kia có yêu cầu rất cao. Ta nên nhắc nhở tử sớm. Ngày thứ mười bảy, wow, ta lại uống nhiều rồi, ngươi đừng chết mà, ngươi ngàn vạn lần không được chết có được hay không. Ta quyết định rồi, nếu ngươi chết rồi thì ta sẽ xuống hạ giới báo thủ cho ngươi. Nếu mà ngươi chưa chết, ta sẽ không bao giờ bắt nạt ngươi nữa. Kỳ thực ta vẫn luôn rất cảm kích ngươi, ngươi không biết là ngươi đã mang đến điều gì cho ta. Ngày thứ hai mươi mốt, Lâm Bắc Thần, kỳ thực ta, tin nhắn đã được thu hồi. Một tin rồi lại một tin khiến cả màn hình điện thoại đều bị lấp đầy. Lúc bắt đầu nhìn Lâm Bắc Thần còn mang lòng đùa dai, nghĩ dọa cậu nữ thần cặn bã này một chút cũng tốt. Sau đó không hiểu sao lại tức giận. ngũ khí trường nguyên quyết nguy hiểm như vậy, thế mà cậu nữ thần này lại lừa dối bản thân đi tu luyện nó. Vẫn may là có điện thoại tử thần, chứ không phải tự mình tu luyện. Đến cuối cùng hắn bớt giận mà còn có chút cảm động nữa. <cười> Tuy cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh này hơi cặn bã một chút, thế nhưng là vẫn có lương tâm. Suy nghĩ một chút, hắn và nàng giống như một đôi oan gia vui vẻ vậy. Bản thân từng hãm hại nàng, nàng cũng từng hãm hại bản thân, đây là đào hố, thế nhưng vào những thời điểm mấu chốt, bọn họ vẫn luôn trợ giúp lẫn nhau. Lâm Bắc thần tự hỏi có rất nhiều lần có thể vượt qua sinh tử, đều có sự trợ giúp của Kiếm Tuyết vô danh, không phải là không liên quan. Hắn lại nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng từ từ nhếch lên, nhìn đến tin nhắn cuối cùng trong đầu hắn xuất hiện một dấu chấm hỏi. Rốt cuộc mấy tin nhắn bị thu hồi kia là cái gì vậy? lâm bắc thần khoanh tay cởi một lát phân vân giữa hồi âm tin nhắn và tiếp tục giả chết cuối cùng hắn lựa chọn cái trước mặc dù cũng lo lắng cổng nữ thần kiếm tuyết vô danh tiếp tục lừa gạt viễn thông nhưng bức thư để lại hơn năm trăm dòng này vẫn khiến hắn khá là cảm động tiếp tục giả chết lỡ như cổng nữ thần này thực sự chân thân hạ giới rồi thì tính sau thần linh tại sao lại muốn tuyển thần quyến giả mà không phải tự mình vén tay áo hạ giới đánh nhau chính là bởi vì cái giá của việc hạ giới là rất lớn Có đôi khi xuống thì dễ, mà quay về thì khó. Giống như một cái giường có rất nhiều mỹ nữ, leo lên có lẽ là không khó, nhưng muốn xuống thì thập tử nhất sinh, tinh tẫn thân vong. Ta không sao, khoảng thời gian trước xảy ra chút tình huống cho nên không cách nào liên lạc với ngươi. Lâm Bắc Thần trả lời tin nhắn lời ít ý nhiều. Dường như là ngay khi tin nhắn gửi đi, kiếm tuyết vô danh liền lập tức đáp lại. Trong đầu Lâm Bắc Thần thậm chí trong nháy mắt đã hiện lên một hình ảnh động với biểu cảm Thiếu nữ bị thường muốn chết, khoanh tay mở to hai mắt, nhìn thấy tin nhắn lập tức mừng rỡ như điên, mà trả lời ngay tức khắc, JPG, mà nội dung tin nhắn hồi âm của kiếm tuyết vô danh là, cái tên chết tiệt nhà ngươi. Lâm Bắc Thần nhìn màn hình điện thoại tiến vào trạng thái yên lặng, tiếp theo một yêu cầu gọi video không có dấu hiệu báo trước nào đã được đưa ra. Lâm Bắc Thần nghĩ cũng không cần nghĩ trực tiếp cúp máy, bản năng quán bài xích việc trò chuyện qua màn hình. Muốn hỏi lúc này hắn đang ngâm mình trong suối nước nóng dường như là bán khỏa thân, y phục. Hắn nhìn chung quanh một cái phát hiện y phục mà mình cởi ra vừa nãy cũng đã bị Thiên Thiên và Thiến Thiến cầm đi. Kết nối liên lạc hình ảnh nhanh. Kiếm Tuyết vô danh gửi một tin nhắn giọng điệu kiên quyết yêu cầu gọi video lại bắn ra. Lâm Bắc Thần rất cẩn lời cúp máy nhắn tin nói giao lưu văn bản không được xong. Kiếm Tuyết vô danh hậm hực nói ai mà biết người nói chuyện với ta bây giờ là tên mặt người dạ thú Lâm Bắc Thần hay là một tên hung thủ ma đầu khác đã giết hại hắn, ta nhất thiết phải tận mắt xác nhận nếu không ta lập tức hạ giới, quấy động mưa gió, khiến cho núi sông vỡ nát, sinh linh đổ thắng. Thực sự là ta, Lâm Bắc Thần nói, nếu không tin, người có thể kiểm tra thử xem. Ta không kiểm tra, kiếm tuyết vô danh lại cẩn thận cơ trí hiếm thế mà nói, lỡ những người giết chết Lâm Bắc Thần rồi dung hợp trí nhớ của hắn thì sao? Con mẹ nó, lúc này nàng đã trở nên thông minh rồi màn hình yêu cầu trò chuyện video lần thứ ba bắn ra hai thực sự là cẩu nữ thần đầu óc toàn cơ bắp lâm mắc thần do dự một chút cuối cùng kết nối màn hình điện thoại hơi dừng lại sau đó hình ảnh của đối phương liền xuất hiện là một mảnh trời xanh ánh nắng tươi sáng mơ hồ có thể nghe được tiếng sóng biển mênh mông xuất hiện trên màn hình là một mảng da thịt trắng nõn như tuyết và một cái rãnh sâu không thấy đáy hả lâm mắc thần liền giật mình khi máu mũi quán còn chưa kịp chảy xuống ống kính của đối phương đã chuyển rời Sau đó chậm rãi thay đổi vị trí biến thành một cái đầu chó. Lâm Bắc Thần máu mũi dường như sắp phun ra ngoài lập tức chảy ngược vào trong. Sau đó ống kính đối diện lại chuyển rời lên trên. Lần này trên cái cổ xinh đẹp giống như cổ thiên Nga, cuối cùng đã nhìn thấy gương mặt của cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia. Mặc dù Lâm Bắc Thần đã nhìn thấy qua một lần, nhưng trong khoảnh khắc này vẫn sinh ra một loại cảm giác kinh diễm như bị điện giật. Cái kiểu đem thanh thuần và mị hoặc hợp hai làm một sinh đẹp tuyệt thế vừa nhìn qua đã khiến chúng sinh điên đảo kia khiến Lâm Bắc Thần thậm chí có một loại ảo giác giống như đại não của mình thiếu dưỡng khí còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của Kiếm Tiết vô danh trên màn hình điện thoại chợt biểu cảm giống như gặp quỷ hét lên một tiếng rồi trực tiếp ngắt cuộc gọi video Lâm Bắc Thần ngáo ra tình huống gì đây có chuyện quái quỷ gì vậy tiểu lão muội là ngươi muốn gọi video sau kế? Kết nối rồi lại tắt máy, ngươi đang trêu đùa ta nói sao? a cái tên háo sắc mặt người dạ thú lâm bất thần nhà ngươi, cha nam không biết xấu hổ. Tại sao ngươi lại cởi sạch y phục trò chuyện hình ảnh với ta? Vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, háo sắc, đệ đệ thối. a con mắt của ta sắp mù rồi. Kiếm tuyết vô danh gửi đến tin nhắn vô cùng tức giận. Lâm bất thần hỏi chấm, con mẹ nó vừa rồi quên mặc y phục mất. Nhưng mà và lần đầu tiên gọi video cẩu nữ thần nhà ngươi cũng là dáng vẻ thân thể trần chuồng bây giờ giả vờ là tiểu hồ ly ngây thơ cái gì chứ lâm bắc thần không phục đây mới gọi là công bằng hắn trả lời tin nhắn mà nói lần trước khi gọi video ngươi cũng dùng phương pháp như vậy làm ô nhiễm đôi mắt của ta ô nhiễm kiếm tuyết vô danh nổi giận trả lời tin nhắn mà nói ngươi bảo đó gọi là ô nhiễm sao cái tên háo sắc mặt người dạ thú nhà ngươi rõ ràng là ngươi đã chiếm tiện nghi của ta hừ ta không để ý đến người nữa Nói xong thì cũng không có động tĩnh gì nữa Lâm Bắc thần cười he hé, Hắn dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ điên cuồng phẫn nộ của kiếm tiết vô danh Cái này mới tính là quan hệ thẳng thắn Gặp mọt mặt nhau Có quà có lại mới gọi là công bằng Nhưng mà cậu nữ thần này vừa rồi hình như đang nghỉ ngơi Bờ biển, mặc áo tắm Còn ôm một con chó làm sủng vật Rõ ràng không có chút dáng vẻ nào là Sống chết lo lắng cho ta Xem ra trước đó là ta thực sự tự mình đa tình rồi Ở một thế giới nào đó, lãnh thổ của đại hoàng tộc, không khí bờ biển với ánh nắng tươi sáng, khác với không gian vòng xoáy chuyển tống môn của giới vực thông thường, ngay ở bên ngoài đường bờ biển khoảng ngàn mét, đây là thông đạo không gian nhỏ hẹp được hình thành tự nhiên, sau khi trải qua hậu thiên cải tạo thì có thể vận chuyển thần linh đến các giới vực khác nhau. Nhưng ngày này, thông đạo vòng xoáy nước biển, thiên nhiên đã bị đại hoàng tộc phát hiện, chiếm giữ, cải tạo, đồng thời kiếm lời gấp mấy lần, mỗi lần sử dụng giá cả đều không nhỏ Tiểu thần bình thường có lẽ cực khổ thu hoạch giá trị tín ngưỡng, cống hiến cả một đời cũng không thể thanh toán nổi giá cả của một lần du hành không gian. Nhưng cho dù là thế thì vẫn có rất nhiều tiểu thần và chiến sĩ quyến tộc phải chạy theo như vịt. Suy cho cùng thế giới càng xa, trời đất càng mạnh, các tông môn thực lực càng nhiều, thần thảo, linh dược càng tươi tốt, công pháp càng mạnh và cơ hội càng nhiều hơn. Trên bờ biển các sinh vật với hình dạng khác biệt, thân phận khác biệt, cầm bảng số hiệu xếp thành bốn cái hàng dài. Theo thứ tự chờ đợi để tiến vào trong cổng có vòng xoáy truyền tống, phi, cặn bã, sắc làng, hạ lưu. Kiếm tuyết vô danh xếp hàng thứ ba trong đội ngũ, mặt đỏ tới mang tai mà mắng chửi. Mặc dù nàng hãm hại lừa gạt, mặc dù nàng chiếm thần vị của người khác, mặc dù nàng dưỡng mèo nuôi chó, mặc dù nàng thích khỏa thân trần trụi, mặc dù nàng thường xuyên uống rượu say bí tỉ như chết, mặc dù nàng hết ăn lại nằm, nhưng nàng biết mình là một cô gái tốt, thành khiết như ngọc đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể trần trụi của người khác giới thực sự là quá cay mắt rồi kiếm tuyết vô danh vừa nguyền rủa vừa chậm rãi lui ra khỏi hàng ngũ người có chuyện gì vậy một vị nữ thần chiến sĩ duy trì trật tự của đại hoàng tộc đi tới nói bây giờ lui ra xem nhiệt tự bọng rời bỏ cho dù ngươi không tiến vào truyền tống môn của giới vực chúng ta cũng sẽ không trả lợi tiền kiếm tuyết vô danh lỏng đang dỉ máu nàng nói với vẻ mặt cực kỳ bi ai ta tạm thời có việc gấp vì tỷ này Ta quyến biết hạo trưởng giáo của đại hoàng thần giáo các ngươi là nàng giới thiệu ta tới đây có thể dàn xếp một chút hay không tốt xấu gì cũng trả lại một chút lộ phí Hạo trưởng lão sắc mặt của nữ thần chiến sĩ liền thay đổi thân phận và địa vị của hạo trưởng lão không hề thấp ở trong tộc nàng được gọi là thập thiên trưởng, à nhật thiên trưởng lão tính khí nóng nảy vừa vô lý lại vừa ngang ngược tốt nhất đừng có trêu chọc sau khi liên tục xác định nữ thần chiến sĩ do dự nói như vậy đi Chỉ có thể trả lại một nửa, đây là quy tắc. Được, kiếm tuyết vô danh liền, chấp nhận. Một lát sau, thông qua giao dịch của hệ thống kỷ lân siêu dẫn thế hệ 8, bộ phận điểm tín ngưỡng trực tiếp trả về tài khoản của mình. Cầu nữ thần thở dài một hơi, lần này quả thực là suất huyết mà. Để có thể an toàn hạ giới đi cứu lâm bắc thần, nàng thực sự còn đập hồi diêm thuyền, bỏ hết cả tiền vốn. Không những đem của hồi môn mà mình cực khổ tích góp đều bỏ vào, còn đem thần điện trang viên bàng đi thế chấp vay nặng lãi của tài thần điện Liều mạng một đi không trở lại Cũng phải báo thủ cho lâm bắc thần Ai mà biết cậu cha nam này hại ta Nợ nần trồng chất Suy nghĩ về khoản vay nặng lãi nặng chữ kia Trước mắt của kiếm tuyết vô danh đen lại Quả thực là muốn thổ huyết mà Thực đúng là một nữ thần tuyệt thế Nhưng thê thảm Nhà không còn tiền cũng không có Còn ký một khoản nợ giấm chó nữa chứ Bây giờ bên cạnh nàng chỉ có một chó một mèo Ba chim ở cùng nàng suy xét trong lòng có cần phải nghĩ cách tự tố cáo bản thân lĩnh phần thưởng cao nhất do đại hoàng tộc trao thưởng hay không suy cho cùng thì kẻ ăn cắp ngũ khí trưởng nguyên quyết chính là bản thân nàng tỷ muội đã bắt được tên tiểu tặc vô sỉ ăn trộm ngũ khí trưởng nguyên quyết của quý tộc chưa nàng nói lời khách sáo với nữ thần chiến sĩ kia nữ thần chiến sĩ liếc nàng một cái chưa nhưng sớm muộn gì cũng bắt được tên trộm sâu mọt đáng chết kia treo thưởng đã đổi mới tăng lên hai mươi vạn điểm tín ngưỡng trực tiếp năm ngàn thần thạch, còn có đủ các loại sản nghiệp tài nguyên, đợi đến khi bắt được hắn, nhất định sẽ đem hắn rút gần lột da, chóc thịt, cầm tù thần hồn, luyện hóa bát thể. Bộ ngực lớn của kiếm tuyết vô danh run rẩy vùng tay nói, cần phải như vậy, ta với tên trộm sô một đó không đội trời chung, mẹ nó tàn nhẫn như vậy sao, vậy thì ta không thể tự tố cáo chính mình rồi. Chi bằng giá họa cho lâm mất thần đi, bắn đã đứng tên đệ đệ thối háo sắc này. Không được, Như vậy hắn cũng sẽ khai ra tà mất, cái được không bù nổi. Chỉ bằng nghĩ cách liên thủ với đệ đệ thối, háo sắc này là một vô lớn trời đại hoàng tộc. Ờ, cứ như vậy đi. Dù sao thì đệ đệ thối háo sắc này, dáng người thực ra không tệ, cơ bắp cuồn cuộn, làn da rất trắng, cộng thêm với bản mặt đẹp trai chết người kia. Kiếm tuyết vô danh nghĩ tới nghi lui, không khỏi lau nước miếng soạn soạt. Trong lòng nàng đã bắt đầu vạch ra kế hoạch là con giả bộ thanh thuần với ta, lâm mất thần cười cười trong lòng thầm nghĩ. Lúc này cẩu nữ thần kia đoán chừng đang tưởng tượng lại thân thể của bổn mỹ nam mà chở nước miếng đây mà. hắn lại kiểm tra phần mềm app trên điện thoại di động. Sau khi thăng cấp cảnh giới thiên nhân, phần lớn áp luyện công đều không còn tác dụng lớn nữa. Áp kiếm thập thất là bản không trọn vẹn. cái khác thì như kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên, thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp, ưng yến sông phi vân vân và mây mây. Đối với Lâm Bắc Thần bây giờ mà nói đã mất đi ý nghĩa. Ngoại trừ ngũ khí trưởng nguyên quyết ra, hắn hiện tại đang thiếu công pháp tu luyện cấp thiên nhân chân chính. Kiếm thập thất thì có thể dùng, nhưng lại không trọn vẹn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút. Đại khái chỉ có đến Hiệp hội Thiên nhân chứng nhận phong hiệu thuộc về mình. Sau đó lại nhận được công pháp chiến kỹ tích hợp từ Hiệp hội Thiên nhân. Chuyện này phải đưa vào trong danh sách quan trọng. Ngược lại những áp mang tính công năng khác như bài đồ nét đích kiếp máy ảnh ma thuật chân ái sau khi nâng cấp công năng đã được tăng cường rất nhiều vẫn có ý nghĩa phụ trợ quan trọng. Lâm mất thần dùng Baidu Netdisk thử nghiệm điều hướng địa cầu kết quả thất bại. Còn trong chân ái hải thần quả nhiên đã gửi không ít thư riêng nhưng phần lớn đều là đòi hình chụp của tiểu nhị tiểu tam tiểu hổ cũng tặng một số quả như cá khô bánh mì sau đó thấy mình không để ý tên nàng thì không liên lạc nữa. Độ thân mật của hai người dường như sắp rớt xuống giới hạn dưới lâm bắc thần đang định gửi một tin nhắn hỏi âm cho hải thần giải thích một chút về nguyên nhân gần đây mất liên lạc lúc này thiếu ra thiếu ra đại sự không hay lão quản gia vương trung vô cùng lo lắng chạy tới dáng vẻ loạn choạng như thể phía sau mông đít bị cái gì cắm vào vậy lâm bắc thần tức giận mà không có chỗ phát tiết cái đổ chó nhà ngươi mỗi lần vào sân có thể đổi lời thoại được không mỗi lần đều giống như khóc tang vậy nếu như ta là một tác giả văn học mạng thì ngươi sớm đã chết một vạn lần rồi chuyện gì Lâm mắc thần thở hổn hển mà nói Có công công tìm người Vương Trung nói Lâm mắc thần vô cùng tức giận Cung công là ai Ồ cái tên này rất quen À là đại thúc địa Trung Hải Người của mình Hắn tìm ta đâu có tính là đại sự không hay Có tin ta đánh chết cái đồ chó nhỏ người tại chỗ hay không Không phải cung công Mà là công công Vương Trung ôm cái đùi của hắn nôn nóng nói Một vị công công trong cung tới Mang theo mấy vị đại quan khí thế hùng hổ Chỉ đích danh muốn tìm người Thất hoàng tử điện hạ bảo ta báo tin trước cho người biết là chuyện không dễ làm, có liên quan đến việc người đi xem náo nhiệt ngày hôm nay. Nghe nói là nhân hoàng bệ hạ cũng tức giận. Ồ, thì ra là người từ trong cung tới, là vì mình giết mấy tên cực quang không quan trọng kia sau, thật là thú vị. Phải xem thử thái độ của hoàng thất đế quốc đối với chuyện này. Lâm Mắt Thần từ trong suối nước nóng đi ra, vương trung muốn hầu hạ Lâm đại thiếu thay y phục, trực tiếp bị Lâm đại thiếu một cước đạp vào mông cái đồ chó này, ghét bỏ nói. Bảo Thiến Thiến và Thiên Thiên tới. Thiên Thiên Thiến Thiến hầu hạ Lâm mất Thần thay áo choàng tắm, lau khô tóc, sau đó cùng nhau rời đi. Vương Trung đứng yên tại chỗ sờ vào cái mông của mình, nơi đó có dấu chân bị thiếu gia đạp chúng, ông ta hài lòng thở dài một hơi, À thiếu gia lại lớn lên rồi. Một lát sau, thượng quyết viên tiền viện sảnh ngắm hoa, Lâm mất Thần khoác áo choàng tắm nghênh ngang đi vào, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy trong sảnh có mấy tên thái giám chết tiệt. Dẫn đầu là một người thân mặc quan bào màu đỏ thẫm mạ vàng, vừa nhìn qua đã biết là thân phận có địa vị cực cao. râu tóc đều sám, nhưng ngũ quan trắng nõn, thoạt nhìn vẫn tính là anh Tuấn, lại cho người ta một loại cảm giác tào nhã lịch sự. Nếu như dán lên trỏm dâu thì tuyệt đối là một lão thư sinh phong lưu. Ngoài ra còn có mấy quan viên thân mặc long bào màu tím tuổi tác không giống nhau, đều là khí thức nặng nề sắc mặt trang nghiêm, khí thức thờ ơ của cả bể trên tự nhiên tản mát ra vừa nhìn đã biết là nhân vật quyền quý nắm giữ đại quyền sinh sát trong thời gian dài mấy người này đều là cường giả võ đạo năng lượng dao động không thấp nhất là tên thái giám chết tiệt mặc quan bào đỏ thẫm mà vàng kia tu vi thâm sâu khó đoán giống như một cái vực sâu không thấy đáy các người tìm ta sau lâm Bắc thần đi qua đặt mông ngồi trên chủ tọa bưng lên một ly trà uống một ngụm rồi nói chuyện gì ngồi xuống nói đi biểu cảm của mấy người ai nấy đều không giống nhau người chính là lâm bất thần không Người có biết không? Lần này người đã gây ra đại họa ngập trời. Một vị quan miên mặt gầy, thân mặc long bào màu tím, chân mặt mang theo vẻ giận dữ mở miệng quát mắng. Người đang dạy ta làm việc sau. Lâm Bất Thần nghiêng mắt nhìn về phía quan viên má hóp mặt gầy này, giọng điệu không có chút khách khí nào. Người đây là thái độ gì vậy? Quan viên này lập tức giống như con chó sói bị đạp phải đuôi, bị chọc giận, vẻ mặt nghiêm nghị nói: Ta chính là bộ trưởng cảnh bị bộ ở kinh thành, chuyên phụ trách chuyện này. Ta tên. Hạ sĩ nhân, ta tới là muốn nói cho người biết, người đại náo sứ quán của đế quốc cực quan, sát hại thần tiễn thủ của đế quốc cực quan, trọng thương tổng võ quan, việc xấu trồng chất, tính chất của sự việc rất nghiêm trọng, mang đến áp lực cực lớn cho chúng ta. Bệ hạ cũng vì vậy mà tức giận. Người, bá. Lâm Bắc Thần giơ tay cho tên này một tát. Quan viên hạ sĩ nhân này trực tiếp quay 720 độ, lộn ngược ra sau 360 độ, bay ra ngoài. Đổi một người biết nói tiếng người tới để nói chuyện với ta. Hắn nhận một cái khăn ướt màu trắng từ trong tay của thiến thiến, lau cái tay đã tát vào khuôn mặt của hạ sĩ nhân mà nói, các người, ai lên đây? Trong sảnh ngắm hoa lập tức trở nên yên tĩnh, mấy quan viên trong lúc vội vã chưa kịp phản ứng, đợi đến khi bọn họ ý thức được hạ bộ trưởng là có thể bị đánh. Trước trăm ánh mắt theo dõi thì lập tức hét lên, có người lập tức xông ra khỏi đại sảnh để đỡ hạ bộ trưởng, còn có người muốn động thủ với lâm bắc thần. Dừng tay, ngược lại thái giám soái ca thân mặc quan đào màu đ Mạ vàng kia phản ứng cực nhanh Vội vàng quát tháo ngăn cản Uy vọng của lão giả này không tầm thường Mấy quan viên kia lập tức đều dừng tay Trương công công, tiểu tặc này nguồn cuồng Không biết trời cao đất dày Đánh đập quan viên của đế quốc, tội không thể tha Mấy quan viên trông có vẻ là thuộc hạ Của vị bộ trưởng hạ sĩ nhân kia Đều với dáng vẻ có thể nhẫn nại Nhưng không thể nhẫn nhục <cười> Lão thái giám cười lạnh một tiếng Bất âm bất dương hỏi Ta hỏi các ngươi Chỉ dựa vào một tát vừa rồi, các ngươi cảm thấy mình là đối thủ của Lâm Đại Thiếu sau. Mấy quan viên lập tức nghẹn họng. Câu hỏi này của ngài cũng quá không có trình độ rồi. Nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Cho dù không phải là đối thủ thì cũng phải giả vờ làm bộ làm tịch. Chúng ta cũng rất khó xử đó nha. Dù sao thì cũng là người lãnh đạo trực tiếp bị người ta vả vào mặt. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể thờ ơ được sao? Tất cả lui xuống đi. Để ta tới nói chuyện với Lâm Đại Thiếu. Lão Thái dám xua tay không khách khí mà nói. Mấy quan viên lập tức mặt mày sám xịt lui ra. Lão Thái Giám nhìn mấy tiểu Thái Giám bên cạnh, cả người cũng lui xuống. Vâng, các tiểu Thái Giám giống như là con gà con nghe lời lui ra ngoài. Lão Thái Giám mỉm cười nhìn Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía thiên thiên và thiến thiến. Có gì cứ nói. Lâm Bắc Thần vắt chân lên bàn, cả người thoải mái dựa ra sau. Bồn công tử quang minh lỗi lạc, chính khí lẫm liệt, có chuyện gì mà không thể nói với người khác cơ chứ. Thiên Thiến và Thiên Thiên cũng rất ăn ý một trái một phải bóp vai đấm chân cho Lâm Đại Thiếu, thủ pháp rất thành thạo. Mi mắt của Lão Thái Giám nhảy dựng lên, phô trương kiểu này thật là kiêu ngạo. Trong toàn bộ kinh thành, người trẻ tuổi ở giám trước mặt. Trường Thiên Thiên hắn, khinh thường bắt chẹt như vậy, Lâm Bắc Thần tuyệt đối là người đầu tiên, nhưng mà không có cách nào khác, ai bảo người ta là thiên nhân. Tin tức này trước mắt chỉ có một số ít người biết mà thôi. Nô tài Trương Thiên Thiên bái kiến Lâm Thiên Nhân Lão Thái Giám cung kính hành lễ Với Lâm Bắc Thần Sau đó câu thứ hai của hắn là Hạ bộ trưởng bọn họ không hề biết Đại thiếu gia ngài đã là cường giả cấp Thiên Nhân Chả trách Lâm Bắc Thần bừng tỉnh muộn màng nói Ta còn tưởng rằng một bộ trưởng giám chó như hắn Thực sự đã kiêu ngạo não tàn đến mức Là cho mình có thể chỉ trích cả Thiên Nhân Lão Thái Giám Trương Thiên Thiên Không còn gì để nói Ngài lại có thể chỉ trích người khác là não tàn sao Hương hồ hạ sĩ nhân cũng không phải bộ trưởng giám chó. Một trong sáu đại bộ trưởng thực quyền cảnh bị bộ ở Kinh Thành. Trong toàn bộ đế quốc Bắc Hải cũng được coi là quan viên cấp cao. Đương nhiên ở trước mặt thiên nhân đó quả thực vẫn có chút không đủ. Bệ hạ ra lệnh không cho phép. Người biết chuyện tiết lộ thông tin Lâm Đại Thiếu đã là thiên nhân. Vì vậy hiện tại trong Kinh Thành chỉ có số ít người biết được cảnh giới của Đại Thiếu gia ngài. Lão Thái Giám Trương Thiên Thiên nói Lâm Bắc Thần rất khó chịu mà xoa mi tâm. Cái này thì con mẹ nó bảo ta làm sao mà tỏ vẻ đây. Trước đó các ngươi phong tỏa chiến tích thần thoại của ta trong chiến dịch công điện nghiệm thần vông mộng đã rất là quá đáng rồi, bây giờ ta đã trở thành thiên nhân lại còn dám ngắt mạng xóa topic, hạ độ hot phong tỏa tin tức của ta. Đây là đang làm khó một con hổ béo như ta. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Lâm Bắc Thần, lão thái giám Trường Thiên Thiên vội vàng kiên nhẫn giải thích. Bệ hạ đối với Lâm đại thiếu hiểu rất rõ, rất quan trọng và cũng rất tán thưởng, liên tiếp dùng ba từ rất Lão thầy giám tiếp tục nói, tuyệt đối không phải của ý coi thường và chàn ép gì. Sở dĩ tạm thời phong tỏa tin tức cũng là kết quả đạt được từ cuộc thương nghị của các vị trọng thần, tả tướng và quân đội. Còn xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ hậu bối trẻ tuổi, suy nghĩ coi đại thiếu gia ngải như vương bài của đế quốc. Trong thời khắc mấu chốt bày ra cho địch nhân một đòn trí mạng, vẫn xin đại thiếu thông cảm cho một chút. Lâm Mặc thần liếc nhìn hắn một cái rồi nói, ngươi là người bên cạnh nhân hoàng bệ hạ sao? lão thái giám trương thiên thiên mỉm cười khá là đắc ý nô tài là đại thái giám chấp bút của chuyết chính điện hả đó là chức quan gì vậy nhìn biểu cảm của lão thái giám này thì hình như rất lợi hại chẳng lẽ là đại loại giống như đại nội tổng quản sao không rõ lắm chỉ biết là rất lợi hại cái tên hù chết người vừa rồi chạy tới đây làm gì vậy Lâm mắc thần đổi một tư thế mà nói vừa đến đã hùng hổ khí thế dọa ta sợ chẳng lẽ muốn đi nhận lỗi thay cho tạp chủng cực quang kia vậy thì không thể được dạ chết người ư lão thay giám trường thiên thiên liền sững sờ sau đó dở khóc dở cười hắn không biết sự lợi hại của đại thiếu trước kia đã quen với bộ mặt đó rồi hắn giải thích hơn nữa hạ bộ trưởng đến đây cũng chỉ để để cho người bên ngoài thấy để làm dáng mà thôi lâm đại thiếu đại náo sứ quán của đế quốc cực quang tin tức truyền ra ngoài thực sự là phấn chấn sĩ khí của đế quốc bắc hải ta bây giờ trong kinh thành đã có vô số thuyết từ đang thuật lại sự tích của cổ thiên lạc bình thường không có gì lạ Giáo phường Ti, Thanh Lâu cũng có rất nhiều hoa khôi, quan nhi tuyệt sắc, đều đã coi Lâm Đại Thiếu như thần tượng, tuyên bố là nguyện ý miễn phí. Cầm miệng, Lâm Đại Thiếu lập tức quét tháo ngắt lời, đại nghĩa lẫm liệt mà chất vấn. Người nói những cái này là có ý gì, Lâm Bắc Thần ta không lẽ sẽ chẩm mê mỹ sắc sao? Lão Thái Giám Trương Thiên Thiên liền sững sờ vừa định nói gì đó, Lâm Bắc Thần đã trực tiếp xua tay ngắt lời. Thiến Thiến, Thiên Thiên, hai người các ngươi lui xuống trước đi, ta phải giáo dục Trương Công Công thật tốt uốn nắn cho hắn về sự hiểu lầm đối với ta hai thiếu nữ đứng dậy rời đi trong lòng lão thái giám trương thiên thiên bối rối đến cực điểm trong tình báo không phải nói là lâm bắc thần mặc dù thăng cấp thiên nhân nhưng vẫn ăn trời chắc táng và thích nữ sắc nhất hay sao lại có thể là hiểu lầm à trương công công lâm bắc thần rất nghiêm túc nhìn hắn mà nói nhưng lời ngươi vừa nói đều là thật sau ngàn chân vạn sắc bây giờ vô số thuyết thi tiên sinh đều đang lão thái giám trương thiên, thiên với vẻ mặt thành khẩn mà nói còn mẹ nó ai hỏi ngươi cái này lâm bắc thần trực tiếp ngắt lời thuyết thư thì ta biết rồi nói chuyện quan trọng ví dụ như hoa khôi giáo phương ti lão thái giám trưng thiên thiên ngáo ra nhìn về phía thiến thiến và thiên thiên rời đi hắn đột nhiên hiểu được một chút đúng vậy đại thiếu tứ đại mỹ nhân tuyệt sắc của giáo phương ti ở đế đô còn có hoa khôi các đại viện như chuồng xuân cát ỷ thiên lâu hồng tụ chiếu đều lần lượt ngỏ lời chỉ cần cổ thiên lạc thường thường không có gì lạ nguyện ý tới Liên sẽ tắm rửa thay phục Quét giường dọn chiếu mà chờ đợi Lão Thái Giám Trương Thiên Thiên Ngôn từ chuẩn xác mà nói Trong lòng hoán cảm thấy xấu hổ Bản thân đường đường là đại Thái Giám chấp bút của chuất chính điện Có một ngày lại phải trò chuyện với người khác Về chủ đề này Ồ nếu đã như vậy Phong tỏa thì cứ phong tỏa đi Lâm Bắc thần thở ơ nói loại chuyện này cũng không phong tỏa được bao lâu Suy cho cùng thì mang tài nó cũng giống như mang thai vậy Thời gian dài thì tất cả mọi người Đều có thể nhìn ra được Phong tỏa như vậy cũng chỉ để cho thị dân bình thường không biết chân tướng Còn các đại lão có quan hệ Và có cửa thực sự thì chắc chắn là không giấu được Giống như là Lâm Bắc Thần vẫn còn chưa tới kinh thành Nửa đường đã có bạch phát kiêu quỷ chặn giết kẻ địch cũng đều biết cả rồi Thì có thể giấu được bao lâu Cả dọa người chính là làm công tác mặt ngoài Vậy còn ngươi thì sao Lâm Bắc Thần duỗi lưng một cái Ngươi tới đây làm gì Ngươi gánh vác nhiệm vụ gì trong chuyện này Lão Thái Giám trường trên Thiên nói nô tài là thay bệ hạ tới thăm hỏi lâm đại thiếu bệ hạ bây giờ đang bế quan không thể gặp người ngoài nhưng đã hạ lệnh cho lão nô phối hợp với lâm đạo thiếu đi đến hiệp hội thiên nhân để chứng nhận phong hiệu sáng nay lấy được phong hiệu có được thiên nhân kỹ của mình cứ như vậy trong cuộc bình xét cấp bậc đế quốc tiếp theo chúng ta sẽ càng chủ động ồ lâm bất thần trầm ngâm bác hải nhân hoàng không có dè chừng gì mình sao dù sao thì hắn cũng từng truy nã lão cha và lão tỷ của mình rất lâu là còn tịch thu chiến thiên hầu phủ trên ý nghĩa bình thường mà nói thì đây là tử thù kết quả vì đại ca này vừa quay đầu liền không có chút khúc mắc nào mà giúp đỡ mình không hề coi mình là người ngoài đây là khoan dung độ lượng hay là não thiếu vứt mấy giây vậy có thể tin tưởng hắn được không đây được lâm bắc thần cũng không từ chối ý tốt của nhân hoàng mà nói như vậy đi ba ngày sau ngươi tới thượng chuyết viên tìm ta cùng đi tới hiệp hội thiên nhân ba ngày này ta phải nghỉ ngơi cho thật tốt dưỡng sức để chuẩn bị nô tải tuân mệnh lão thái giám trương tiên thiên lập tức cung kính nói trong đây là một miếng cửu kiếm kim bài hắn lấy ra một miếng lệnh bài vàng óng ánh tòa cỡ bàn tay mà nói chính là một trong tín vật tối cao của bệ hạ thời khắc then chốt cầm lệnh bài này thì giống như bệ hạ đích thân tới trong đó cũng có ban thưởng của bệ hạ đối với việc đại nhân chấm giết thiên ngoại tả ma lương viễn đạo mong rằng đại thiếu giang ngài có thể trước sau như một chiến đấu vì đế quốc bắc hải Nói xong Lão Thái Giám cung kính khom người. Điều này lại khiến Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên. Lão Thái Giám này thật không tệ. Mà nói ra thì từ trước đến nay mấy tên cường giả Thái Giám mà mình gặp đều không tệ lắm. Hắn giờ tài tiếp nhận lệnh bài. Lão nồ cáo lui. Đại Thái Giám nói sau ba ngày sẽ đúng giờ tới đón Đại Thiếu. Nói xong quay người bước ra ngoài. Còn Lâm Bắc Thần cầm lệnh bài nhẹ nhàng cân nhắc một chút rồi nói chuyện của Đại sứ quán cực quang kết thúc như thế nào đây Đại Thái Giám nói, vẫn còn đang thương nghị, xin yên tâm, đế quốc nhất định sẽ ra sức bảo vệ đại thiếu trước mặt lên mình đế quốc trung ương. Nói xong thì cả người đã rời đi. Lâm ước thần cầm lệnh bài hình kiếm này cẩn thận quan sát. Lệnh bài hình kiếm Thoạt nhìn rất đáng yêu, bề mặt sáng bóng trơn trượt, một mặt là hoa văn chín kiếm chất chồng lên nhau, mặt khác thì có khắc bốn chữ, như trẫm thần lâm. Thoạt nhìn có vẻ rất đáng tiền, không biết là bán đi có thể đổi được bao nhiêu huyền thạch đây. Lâm Bắc Thần đối với ý nghĩa chính trị của lệnh bài thực ra không để trong lòng cho lắm. Suy cho cùng ca hiện tại chẳng những là một thiên nhân, còn là một thiên nhân ngũ hệ cực kỳ châu chó. Không những là thiên nhân ngũ hệ, mà còn là một thiên nhân ngũ hệ biết bật hách. Thử hỏi ta đỉnh như vậy thì sợ bố quan thằng nào? Hoàn toàn không có cơ hội để dùng đến lệnh bài. Lâm Bắc Thần suy nghĩ dùng tinh thần lực thôi động trận pháp huyền văn trên lệnh bài để tra xét bên trong. Cái lệnh bài kiểu kiếm này là một bảo cụ chữ vật. Nói mới nhớ bảo cụ chữ vật trên người mình bây giờ hình như càng ngày càng nhiều. Bên trong lệnh bài có một bộ giáp trụ màu trắng dường như là dùng bí ngân để tạo thành toàn thân màu trắng bạc như là hình người đứng trong không gian chứa đồ vậy. Mũ giáp, giáp ngực, giáp vai, thắt lưng bảo hộ háng, bảo hộ chân, đầu gối bắp chân cùng với chiến ủng toàn bộ đều là đầy đủ tạo hình cực kỳ tinh xảo, toàn thân sáng rực trên hộ tâm kính trước sau mang theo hoa văn hình trăng tròn thoạt nhìn giống như một người sống sờ sờ, đây là lần đầu tiên kể từ khi Lâm Bắc Thần tới thế giới này nhìn thấy một bộ giáp trụ hoàn mỹ như vậy, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Ở trên thân giáp rằng đầy những đường nét huyền văn, cái này đủ để chứng minh nó không chỉ để đẹp mắt, rất có thể là còn có nhiều chức năng chiến đấu phòng ngự các kiểu con đà điểu, cần phải tinh tế lĩnh hội và suy xét. Nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng không có lập tức nôn nóng mặc thử, bởi vì từ nhỏ mẹ đã nói với hắn, y phục thì không cần mặc thử chiến giáp tùy tốt nhưng lỡ nó giống như vòng kim cô đội lên rồi không gỡ xuống được thì phải làm sao gần đây lâm đại thiếu bởi vì thăng cấp thiên nhân nâng cấp điện thoại thành công mà kiêu ngạo nhưng mà những chuyện liên quan đến lợi ích của bản thân hắn vẫn là rất cẩn thận quay lại bảo tiêu bính cam mặc thử một chút không có vấn đề gì rồi tính sau trong lòng hắn thầm nghĩ trừ cái này ra trong không gian chữ đồ của lệnh bài kiểu kiếm còn có hai quyển bí tịch kiếm đạo lần lượt là liệt địa tụ khí sát và bạch vân phá thiên kiếm lâm mốc thần lấy ra khỏi lệnh bài kiểu kiếm đọc qua một lượt trên vặt hiện ra vẻ vui mừng liệt địa tụ khí sát là chiến kỹ kiếm đạo cấp thất tinh tổng cộng có bảy chiêu kiếm thức thích hợp với võ giả hệ thổ tu luyện bạch vân phá thiên kiếm thì lại là chiến kỹ bát tinh của bạch vân thành tổng cộng chỉ có một kiếm thôi các cường giả đại thuộc tính huyền khí đều có thể tu luyện nhưng mà kim hệ và mộc hệ tu luyện là tốt nhất không sai ta đang thiếu chiến kỹ thiên nhân bắc hải nhân hoàng liền tặng đến Lão đầu này cũng có nghĩa khí đấy chứ Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu Hắn không chút do dự Dùng điện thoại tử thần để quét qua hai bộ chiến kỹ này Hình thành áp tù luyện Mỗi cái hao tổn dung lượng 3 ghi để tải xuống Sau khi điện thoại tử thần thăng cấp Tải xuống áp chiến kỹ Cấp thất bát tinh Năng lượng tiêu hao ít hơn nhiều so với trước Lâm Bắc Thần nhạy bén phát hiện ra một điểm mới Nhưng mà vừa nghĩ đến lưu lượng Hiện tại chính là huyền khí tiên thiên Điện lượng tiêu hao tính theo huyền thạch chi phí đã tăng lên rất nhiều tất cả dường như đều là chuyện đương nhiên tải xuống hoàn thành nhấn vào khởi chạy bắt đầu tu luyện đáng tiếc đều là tài nguyên tu luyện nếu có thể tặng những thứ đại loại như tiền vàng huyền thạch thì càng tốt hơn lâm Bắc thần có chút tiếc nuối mà nghĩ sau một thời gian một nén nhang hoàng cung bắc hải chết chính điện ở chỗ sâu một tấm dèm châu phủ xuống tản mát ra huyền đạo mờ mịt đem cả tòa đại điện cũng không tính là hùng vĩ này phân ra làm hai Người bên ngoài Giảm Châu cho dù có là cường giả thiên nhân cũng không cách nào nhìn xuyên qua lớp xương mù mờ mịt màu trắng nhạt nhạt kia để biết được bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Nô Tài tham kiến bệ hạ. Lão Thái Giám Trương Thiên Thiên trở lại, lập tức đi tới trước Giảm Châu hành lễ. Gặp được rồi chứ? Bên trong Giảm Châu một giọng nói nam, trung niên, uy nghiêm, mang theo chút mệt mỏi truyền ra. Nô Tài đã gặp được con trai Chiến Thiên Hầu. Lão Thái Giám Trương Thiên Thiên nói... Quả nhiên là như trong truyền thuyết, không giống người bình thường. Không giống người bình thường. Giọng nam trung niên mệt mỏi uy nghiêm dường như mang theo ý cười. Người nói hắn mắc bệnh não là thật sao? Lão thái giám trương thiên thiên vội vàng khom người cố gắng chọn lọc từ ngữ. Lâm đại thiếu khác với những người bên ngoài. Nếu nói là bởi vì não tật ảnh hưởng thì cũng không hẳn là vậy. Người như hắn, người khác rất khó mà đoán được tâm tư. Nô tài nghe nói người có tả tướng từng lôi kéo hắn, nhưng điều kiện mà hắn đưa ra chỉ có một chữ Điền. vậy sao giọng nói của nam tử trung niên uy nghiêm vang lên người thấy thế nào lão thái giám trương thiên tiên cẩn thận dè dặt nói nô tài cho rằng đây là biến tướng của việc từ chối dù sao thì cũng là cường giả cấp thiên nhân làm sao có thể thực sự để tâm đến các loại tục vật như tiền vàng cho nên bệ hạ đem tặng phong cao ngân nguyệt hội ngân giáp cùng với hai bộ chiến kỹ kiếm đạo cấp thiên nhân mới là thứ mà lâm bắc thần thực sự yêu thích sau bức gièm châu mờ mịt hơi chầm mặc Dừng một chút Bác Hải Nhân Hoàng lại nói Theo như người thấy tu vi cảnh giới thiên nhân của Lâm Bắc Thần rốt cuộc có mấy phần là thật là vàng thật không sợ lửa hay là thành phẩm của việc được thúc chín quá nhanh Lão thái giám trương thiên thiên không chút do dự vàng thật không sợ lửa trong số các thiên nhân mới thăng cấp chiến lược quán tuyệt đối phải là người đầu tiên <cười> Hiếm khi thấy lão cẩu nhà ngươi là có thể đánh giá một hậu bối cao như vậy giọng điều của Bác Hải Nhân Hoàng dường như buông lỏng một chút Tâm trạng quán tốt một cách hiếm thấy, trong giọng nói mang theo nụ cười. Hổ phụ không sinh khuyển tử, cha hắn quật khởi từ một người nhỏ bé trở thành chiến thần. Lâm Bắc Thần rất có phong thái của cha hắn năm đó. Lão Thầy Giám Trương Thiên Thiên nói, trong vòng một năm, thực lực của Lâm Bắc Thần đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù là được cha hắn mười mấy năm âm thầm đặc biệt vun trồng, nhưng cũng không thể tách rời với thiên phú và cố gắng của bản thân hắn. Bệ hạ, theo như lão nô thấy, tiềm lực của Lâm Bắc Thần còn chưa hoàn toàn thể hiện ra sau này sung kích thiền nhân cấp bốn không phải là vấn đề, cho dù là cấp năm cũng có thể người lại đưa ra đánh giá cao như vậy. bắc hải nhân hoàng lúc này thực sự có chút ngạc nhiên. trương thiên thiên nói người này là rồng phượng trốn nhân gian. bắc hải nhân hoàng trầm mặc lát sau chậm rãi hỏi còn có một chuyện trẫm muốn biết lâm bắc thần hắn có hận ý đối với trẫm không? lão thái giám trương thiên thiên rất khẳng định chưa từng có. ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau bye bye cả nhà